các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến khi khốn lớn trở thành, cô bà Phương mới nói trong tiếng khóc. "Con khổ quá má ơi, vợ chồng mù hai xương đánh đập con tàn nhẫn, bát nhót trong phòng, để hàng ngày phải đi mấy chục người khách, làm sao con không kiệt sức héo mòn?" Giọng nói của má cổ đờ trời nền ma quái nghe thật lạnh bên tai. về đây Cốt đem con đi, đưa đến nơi ta đang sống, chờ ngày hai má con ta ra tay trả hận. Cô bà Phường nghe mẹ định đưa mình thoát ra khỏi hang ổ của bạn bất lượng, chuyên sống trên thân xác phụ nữ. Đã khắp khỏi vui mừng, cô liền gieo to. Hay quá, con được giải thoát rồi. Bà mẹ đau khổ nhìn con gái, nhưng không thể khóc được. Vậy bây giờ bà đã là một thứ quỷ nhập tràng Nhìn thấy con gái vô tư như ngày nào Tin người như ngày nào Mà phải chuân chuyên, chuyên lưu lặng Nơi đất khách quyệt người Bà cảm thấy thường tâm Nghe con gái vui mừng mà ứng hở gieo to Bà mới lắc đầu rồi nói Vậy con có biết hiện giờ ta là ai không? Cổ ba Phượng không ngần ngại gật đầu đáp Má là ma Bị thương con Nên hiện về đưa con thoát khỏi động miếm của mụ hai xương Bà mẹ vẫn lặng đầu đoạn bà trả lời Ta không phải là ma Mà là con quỷ cái dưới âm ti trở về Ta đưa con đi chỉ bằng cách này Nói xong bà ta đưa ra trước mặt của ba Phượng Một sợi dây thừng So bằng ngón tay cái, đã thắt sẵn thành thỏng lọc, rồi bà nói tiếp. Sợ dây này sẽ đưa con đi theo ta. Cô bà Phượng từng thấy người treo cổ tự tử, bằng dây thừng má chết. Có cái lưỡi thẻ dài ra cả tức, nên đầm kinh hãi, mà ấp ung nói với má cô. Con, con tưởng má về dẫn con đi trốn khỏi đây. Ai dẹp, má lại muốn con chết. Má ơi, con còn muốn sống. Con quỷ già lại lặp đầu nói. Con hãy nhìn lại mình xem sống có bằng chết hay không. Hơi thở con đã mòn mỏi vì tiệt quẻ tâm sức. Người con xưa kia đánh đà như một hoa khôi. Nấy tiểu tủy ốm o như con cá khô. Con không chết hôm nay bằng cách này thì ngày mai cũng sức cùng lực kiệt, nhắm mắt xuôi tay mà không ngờ được. Vừa nói, con quỷ già vừa ấn sợi dây thầm lọng vào tay của bà Phượng. Đoàn nó nói tiếp, còn có chết kiểu này thì oan hồn mới không siêu thoát, mới có thể trở về trả mối thù, trả mối hận. Mà vợ chồng con hai xương đã đầy hại con suốt mấy năm qua, Và chưa hết đâu còn có biết tên chín vọng Chồng con hiện giờ sống ra sao không Cô bà Phượng làm sao biết được Từ khi cô bị vợ chồng bồ hai xương bắt đưa về đây Là tách biệt với thế giới bên ngoài Cô thường cầu mong chín vọng đi tìm mà giải thoát cô về Nhưng đã bao tháng trời vẫn bật bộ âm tím Khiến cô càng thấy mùi lòng Tiếng càng nức nở, cô hỏi lại mẹ mình Anh Chín bây giờ ra sao hả má? Tên Chín vọng đâu thèm nhớ gì đến con Con vừa mất tích mới có mấy ngày là nó lấy ngay con đào phụ làm vợ rồi Nghe đâu tiên Chín còn đòi cưới thêm vợ bé nữa Tin này khiến cô bà Phượng thấy biến cảnh tương lai hoàn toàn sụp đổ Cô thấy không còn biết bám vi hoài được nữa. Má cô đã qua đời giờ đây thành loại quỷ nhập trạng. Còn ông chồng áo sắc đa dâm đã quên mất cổ rồi. Bác Phượng không cần hỏi thêm con quỷ già câu nào nữa. Đã lặng lặng đứng lên ghế thắt nút đầu dây mới cây xả ngang. Rồi trọng sợi thẳng lọng ngay vào cổ. Còn tâm trí chỉ, chỉ nghĩ đến việc báo thủ như lại mã của vừa nói. Giọng con quỷ già vẫn âm hưởng bên tai. Phượng Vân ơi, con giỏi lắm, đã biết nghe lời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net